các bạn. Sau khi bị sói cắn, Trần Trận phải đến ngay bác sĩ Tiểu Bành để tiêm phòng sại. Xin được mũi tim này và yêu cầu Tiểu Bành giữ kín chuyện, không đến tai bao thuận quý, Trần Trận đã phải đánh đổi bằng việc cho Tiểu Bành mượn ba cuốn sách quý. Trong mấy trận mưa lớn, sông suối ở vùng Âu Lon đầy ắp nước. Đây là môi trường cho đàn muỗi sinh sôi nạn mũi vàng ập tới thảo nguyên vùng biên là nỗi kinh hoàng cho cả người ngựa và chó. Trần Trận đã nghĩ ra sáng kiến, hùn ngài cứu thành khói để xua đàn mũi đói. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết tôtem Tem của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đào của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. <cười> dưới cổ xe bò, phát hiện khói trắng rất nhanh. Chó lớn ở Thảo Nguyên đều biết công dụng của ngài. Mắt rực sáng lên, chúng dẫn đàn chó nhỏ chạy tới hông khói. Vừa vào trong luồng khói, những con muỗi trên người lập tức biến mất ngay. Chó lớn bắt đầu chọn chỗ khói không đậm không nhạt mà nằm dài ra coi như được ngủ bù lũ chó cún chưa được hưởng khói lá ngải bao giờ ngây thơ tranh nhau nhảy vào giữa làn khói vui mừng hớn hở và cũng tranh nhau chỗ nằm lát sau trên cái chuồng chật hẹp có sáu con chó nằm đấy khiến sói con cứ trố mắt nhìn sói con rất phấn khởi mắt nhắm tít miệng trễ ra đuôi dựng lên ngày thường nó năm lần bảy lượt thật lòng mời lũ chó đến chỗ nó chơi nhưng bọn chó không nhận lời hôm nay bỗng tất cả không mời mà đến ngay cả y lưa vốn ghét nó cũng đến khiến sói con vô cùng hà hê coi như được năm sáu con rái cá cạn cũng không vui bằng sói con nhất thời quên sợ nó xông vào giữa làn khói trèo lên lưng y lưa mà nhảy múa lúc thì ôm con cún cái lăn lộn đùa giỡn sói con cô đơn bỗng nhiên có cả một gia đình lớn nó như được tất cả thành viên trong gia đình đến thăm mừng quá muốn ôm hôn cho đã ngửi và liếm cho đã trần trận chưa bao giờ thấy sói con vui vẻ đến như thế mắt cậu nhòe đi chó nhiều khói ít khói ngài xem ra không đủ sói con vốn là chủ nhân nay tự dưng biến thành khách bị lũ chó chen bật ra lũ cún đang tranh nhau chỗ nằm hai con cún đực không khách khí gì cả dùng mũi hất luôn sói con ra vào ngoài sói con hơi bực nó chịu để mũi đốt ngồi đó chăm chú nhìn lũ chó chỉ lát sau nó chợt hiểu ra câu hỏi trong mắt không còn nữa lũ chó vì làn khói chứ không phải vì nó mà đến Làn khói mà nó sợ ấy không phải là mảnh đất cho lũ mũi đáng ghét mặc sức hoành hành, Mà là tạo nên cho riêng nó. Từ chỗ không biết gì, sói con cảm thấy thiệt thòi quá. Nó nổi điên nhảy sổ vào giữa chuồng như khi tranh nhau thịt, đuổi hai con chó đực. Một con cún lì lợm không chịu đi, sói con thô bạo cắn tai lôi ra ngoài. Con cún đực bị đau kêu ăn ảng cuối cùng sói con giành được một chỗ khói ngài không đặc không loãng khoan khoái nằm xuống thụ hưởng niềm vui không có mũi sói con có tính tò mò ham hiểu biết thích nghiên cứu đứng im như phỗng mà nhìn cái chậu khói ngài đầy thích thú lát sau sói con đứng vụt dậy chậm rãi đi về phía cái chậu nhưng chỉ đi được mấy bước nó hắt hơi ầm mỹ nó lùi lại, lát sau không nhịn được tính tò mò, mõm áp sát đất, ị ạch lại bò lên. vừa ngẩng lên, một tàn lửa do gió thổi bắn trúng mũi, nó sững người như một quả bộc phá đã châm ngòi, lại rơi đánh uyệt trước mặt. nó sợ, lông gáy dựng đứng lên, cùp đuôi chạy trở lại, rút vào lồng nhị lang. nhị lang cười khập khạch, cười sói ngố không biết hay hay giờ nó thè lưỡi liếm mũi sói con sói con liền nằm dài trên đất ngơ ngẩn nhìn cái chậu không dám tiếp cận nữa lát sau sói con ngủ thiếp như đứa trẻ mắc bệnh buồn ngủ sau mấy ngày liền bị mũi dày vò coi như được ngủ bù nhưng trần trận thấy sói con khi ngủ đôi tai vẫn ngọ ngoài khẽ tai sói vẫn đang canh rác nghe tiếng vó ngựa lộp bộp con ngựa bạch cũng đến hơ khói trần trận tiến đến cởi dây cột chân ngựa dắt nó tới chỗ cuối luồng gió sau đó lại cột chân nó mũi vàng bám như chấu trên mình ngựa thoắt cái bay đi hết con ngựa bạch phì một hơi khoan khoái cúi xuống ngủ gật chậu khói ngải đã cứu thoát một con sói một con ngựa và sáu con chó khỏi hoạ mũi vàng, tám sinh mạng đều như người thân và bạn bè của trần trận. cậu đã kịp thời giúp đỡ chúng nên cảm thấy thỏa lòng. sói con và ba con cún còn trẻ con chưa biết cảm ơn liền ngủ ngon lành. còn ngựa bạch và ba con chó lớn chốc chốc lại nhìn cậu bằng thanh mắt cảm kích, đuôi khẽ vẫy. Lòng biết ơn của động vật chân thực như Thảo Nguyên. Chúng không biết nói những lời tán tụng, nghe mà giỡn người. Nhưng cậu rất cảm động và muốn làm nhiều hơn cho chúng. Cậu nghĩ, đợi khi sói con thông minh lớn lên, nhất định sẽ biết giao lưu với cậu hơn là lũ chó. Khi gặp nạn, cậu cảm thấy cậu ngày càng quan trọng đối với chúng. Cậu thêm phân khô, thêm ngải vào chậu rồi vội vàng đi phơi và vận chuyển phân bánh. nạn muỗi mới bắt đầu, ngại cứu trong khe cát không hết, phân khô đủ hay không mới là khâu quan trọng trong công việc chống muỗi. Không cần dục, phụ nữ và trẻ con trong đại đội đều đi phơi và vận chuyển phân khô. Trên thảo nguyên Erlon, phân bò phân cừu khô là chất đốt chủ yếu của mục dân. Mùa đông phân khô dùng để nhen lửa. Nhiên liệu khi đó là phân cừu hong gió cho khô, bởi vì nhà nào cũng trông coi một địa bàn, hàng ngày cừu ra khỏi chuồng liền gom phân cừu thành đống, hong gió phơi nắng vài hôm là được một loại nhiên liệu tốt hơn phân bò. Nhưng về mùa hè, phân cừu nhão vì thủy phần cao, mục dân không dùng phân cừu mà lại dùng phân bò. Nhưng mùa hạ cỏ non nhiều nhựa, bò lại uống nước nhiều, Phân bò mềm và loãng, không rắn như các mùa khác, vì vậy phải thêm công đoạn phơi. Mùa hạ, phơi phân là công việc phiền toái và khổ sai nhất. Phụ nữ và trẻ con mông cổ rỗi rãi một tí là ra bãi cỏ quanh lều dùng chẳng nặng lật từng bãi phân bò phơi khô mặt thứ hai còn ướt, rồi cứ ba bánh một chồng lên nhau tiếp tục phơi. Sau đó, nhặt những bánh phân đã khô cho vào sọt. Điệu về chỗ đống phân trước cửa lều Nhưng khi này phân chưa khô hẳn Bẻ ra bên trong còn ướt Chất đống loại phân này lên Chính là để tránh mưa Mùa hạ mưa nhiều Phải lấy thảm đậy đến đống phân Nếu không phân gặp mưa rào Chảy hết ra nước Tạnh mưa lại mở ra phơi Mùa hè Muốn biết bà chủ gia đình có đảm đang không Chỉ cần nhìn đống phân trước cửa To hay nhỏ là biết hồi đám thanh niên trí thức mới ở lều vì không biết chủ liệu trước nên mùa mưa đến là không nhen được lửa hoặc có khói nhưng không có lửa mục dân thường phải tiếp tế phân khô mới qua được mùa mưa sau hai năm mùa hè năm nay trần trận dương khắc và cao kiện trung đều đã biết tầm quan trọng của việc trở phân phơi phân và đánh đống phân đống củi trước lều họ Không thua kém bất cứ gia đình nào khác. Trần Trần và Dương Khắc bốn ghét những việc vặt trong nhà. Chuyện dưa cả mắm muối chiếm hết thời gian đọc sách thật là bực mình. Nhưng từ khi nuôi sói con, những việc vặt không bao giờ hết này lại là khâu quan trọng trong công việc nuôi sói. Việc vặt trong nhà trở thành nhiệm vụ chiến lược, bảo đảm hậu cần cho chiến dịch thắng lợi. Vậy là hai cậu bắt đầu tranh nhau lo liệu bảy việc lớn, củi, gạo, dầu, muối, thịt, phân trà. Căn cứ vào lượng dùng hàng năm, đống củi trước liều trần trận có thể dùng hết mùa hạ. Nhưng đột nhiên xảy ra nạn mũi, lượng phân tăng gấp bổi, đống phân trước cửa lùn đi rất nhanh. Trần trận quyết tâm chịu đựng mọi khó khăn gian khổ như sói, tăng đống củi lên gấp mấy lần nắng trên thảo nguyên ngày càng gay gắt bộ quần áo phòng độc dày và nặng khiến trần trận gần như tắc thở chỉ cõng hai ba sọt phân cậu suýt ngất đi vì thiếu oxy ngột ngạt khó chịu đi đứng khó khăn mồ hôi đã cạn áo chống mũi hết ướt lại khô để lại những vệt trắng trên áo lúc này cậu đã trở thành công nhân làm muối vùng diêm điền nhưng khi nhìn thấy sói con những con cún chó lớn và con ngựa bạch Ngủ ngon lành trong làn khói mỏng Thì cậu lại cắn răng mà chịu đựng Ngoài ra trần trận còn chịu đựng một áp lực lớn hơn về việc trữ phân Cậu cắn răng mà làm không chỉ vì xói con và lũ chó Mà còn vì chu cừu nữa Đàn cừu gần hai ngàn con là thành quả lao động của cậu và Dương Khắc Hơn hai năm hai lần hộ sinh Các cậu đỡ đẻ gần hai nghìn con cừu chia thành hai con la thanh qua lao đong cua cau va duong khac hon hai nam hai lan ho sinh cac cau đo đe gan hai con cuu chia thanh hai đan hai cậu đội gió gội mưa trướng mặt trước mũi ngày đêm chiến đấu với sói một ngày hai mươi bốn giờ luân phiên chăn thả gác đêm hai mùa xuân hạ làm cật lực đàn cừu là tài sản tập thể không được xảy ra sai sót trước mắt lại gặp song nạn hai tai họa cùng một lúc nếu sơ xuất cả hai sẽ gặp rắc rối về chính trị đàn cừu lớn bằng này mỗi đêm phải đốt năm sáu chậu mới đủ Nếu khói ngài trùm không kín, cừu bị đốt đau sẽ bỏ chạy. Chỉ một người gác đêm chặn lại không nổi. Một khi đàn cừu chạy vào trong núi, chắc chắn sẽ bị sói phục kích thay chất đầy khe. Người ta lại liên hệ với chuyện thằng chó nuôi sói là đi đứt. áp lực cùng với mối nguy hiểm to lớn khiến trần trần phải gồng mình lên. Vận dụng tinh thần dũng cảm, trí tuệ, ngoan cường, nhẫn nải, cẩn thận và mạo hiểm của sói tiếp tục sở thích nuôi dưỡng và nghiên cứu sói đồng thời rèn luyện cá tính ngang tàng của sói trần trận bỗng cảm thấy sức mạnh tràn trề và một ý chí như sói không chịu khuất phục một khi đã vượt được trở ngại mệt mỏi về tâm lý trần trận thấy lòng thanh thản cậu không ngừng thay đổi loại hình công việc điều tiết cường độ lao động lúc điệu phân lúc trở phân ngày càng cảm thấy niềm vui của lao động có mục đích đồng thời dần ra cậu nhận thấy mình nuôi con sói rất vất vả hình như là xuất phát từ một sự thích thú nghiên cứu về sói rồi chuyển sang một tình cảm thân thiết với sói và còn vì trách nhiệm như bố mẹ và anh em mà cậu đảm nhận đối với sói sói con là đứa trẻ cậu đút từng miếng sữa từng hớp cháo từng miếng thịt mà lớn lên một đứa trẻ dị tộc hoang dã thú tính và ương bướng tiềm ẩn trong tim những bí mật khôn lường tình cảm nồng cháy và nguyên thủy nửa người nửa thú khiến trần trận ngày càng tẩu hỏa nhập ma gần như trở thành một con người khó hiểu nhưng trần trận lại cảm thấy trong nửa năm trở lại đây khỏe mạnh tâm hồn lẫn thể xác một dòng máu hoang dã đầy sức sống đang chảy trong huyết quản. cao kiện chung nói với các thanh niên trí thức nuôi một con sói mà có thể biến trần trận từ một phần từ con em hắc bang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa lười lao động không phân biệt nổi môn với khoai trở thành một con người cẩn mẫn linh hoạt thế tưởng cũng không phải chuyển xấu Trần trận làm việc hang say trên bãi phân bò dơ giấy, Điệu từng xọt phân đầy áp về nhà. Đống phân lớn nhanh như nấm sau mưa. Bà chủ gia đình bên hàng xóm thấy vậy, Đứng ngồi không yên. Không hiểu vì sao cậu làm quên chết như thế. Một thanh niên trí thức trêu Đúng là gần cứt thì thối, Gần sói thì hăng. Chiều tối, đàn cựu đông đúc trở về chuồng. Dương khắc giọng khê đặc, Ngật ngưỡng ngồi trên yên, mệt đến nỗi không dơ nổi roi ngựa. Đàn cừu trở về đem theo hàng triệu con mũi, khu chuồng trại nóng lên như bị hỏa hoạn, khói vàng dày đặc. Gần hai nghìn con cừu, gần bốn nghìn cái tai, ra sức đuổi mũi, thi nhau đập phành phạch. Đàn mũi dày đặc chờ đợi trên không, bỗng nhào xuống như máy bay oanh tạc. Những con cừu trụi lông trong đợt cắt cuối cùng, sau một ngày bị nhục hình trên bãi chăn, giờ đây khắp người mẩn ngứa trông thật tội nghiệp. Đợt oanh tạc mới của bầy mũi khiến lũ cừu phát điên lên, cả đàn be be inh ỏi, nhảy như choi choi. Vài con đầu đàn bất chấp cây roi của dương khắc vùng chạy về phía tây bắc. Trần trận vớ cây gậy vụt không thương tiếc mới đuổi được chúng quay trở lại. Nhưng toàn bộ đàn cừu đã quay đầu về hướng gió, nín hơi, sẵn sàng mượn gió bứt khỏi đàn mũi. Với tốc độ xung phong, trần trận nhanh nhẹn đốt sáu chậu lá ngài bê ra chỗ đầu gió. Sáu làn khói đặc như sáu con bạch long bay về phía đàn cừu đông đúc, Thoáng cái, đàn mũi độc gặp đàn thiên long độc hơn, bỏ chạy tán loạn. Khói ngài cứu chùm lên cừu lớn cừu bé phủ phục dưới đất vì quá mệt mỏi một ngày cực hình quá đủ đàn cừu im lặng trong khói trắng mệt đến nỗi không còn sức mà nhai lại dương khắc nặng nề nhảy xuống dắt vội con ngựa mình bám đầy mũi đi vào đám khói ngài cậu lột bỏ mũ cởi bỏ quần áo giày cộp phấn khởi reo to mát quá mình suýt thì chết ngót, ngày mai đến lượt cậu chịu nhục hình đây. Trần Trận nói, mình chịu cả ngày hôm nay rồi, ngày mai cậu nhớ chuẩn bị cho cừu sáu chậu khói và một chậu cho sói con nhá. Dương Khắc nói, được rồi. Trần Trận nói, cậu chưa ngó sói con, thằng danh con khôn ra phết, chui vào ngủ giữa luồng khói đấy. Dương Khắc ngờ vực hỏi khói sợ khói sợ lửa lắm kia mà. Trần trần cười, nhưng mà nó sợ mũi hơn. Thấy lũ chó cướp chỗ có khói, nó hiểu ngay khói là tốt. Mình khoái quá, cười đau cả bụng. Tiếc là cậu không được chứng kiến. Dương khắc chạy ngay đến chỗ chuồng sói. Sói con nằm nghiêng, thoải mái, duỗi cả bốn chân, ngủ ngon lành. Nghe tiếng chân của chủ, nó động đậy mí mắt. Liếc một cái Trần trần ngồi trong các chậu khói suốt cả đêm Cứ nửa giờ một Cậu lại thêm phân khô Khói yếu đi Cậu lại thêm ngải cứu Gió đổi hướng Cậu chuyển dịch chậu khói cho đúng đầu gió Có khi phải đuổi con bò đứng trắng khói của cừu Da bò dày Nhưng mũi, mí mắt, tai thì mỏng Vẫn cứ sợ mũi đốt Để đàn cừu không bị phá đám, trần trận đành phải đốt thêm một chậu ngài đặt chỗ đầu gió, sao cho đàn bò, đàn cừu và sói con cùng được hưởng. Trần trận suốt đêm không chập mắt, ba con chó lớn luôn nhớ nhiệm vụ. Chúng chốt nơi đầu gió, lần trong khói ngài và chia nhau canh gác. Bên ngoài luồng khói, bầy mũi đói dày đặc tức điên, rít vo vo nhưng không dám xông vào đám khói. Chiến đấu quá nửa đêm, trần trận nhìn kẻ thua trận mà vui như mở cờ trong bụng. Đêm hôm ấy, các khu liều trại của đại đội đều triển khai cuộc chiến bằng khói. Hơn trăm chậu ngài cứu đồng thời nhà khói, hơn trăm làn khói tỏa ra ngày càng rộng, như hàng trăm con bạch lông khổng lồ vờn múa, lại giống như hàng trăm cột khói nhà máy thời hiện đại. Khói trắng cuồn cuộn tỏa ra, thanh thế lừng lẫy, cảnh tượng trông đẹp mắt, không những cản được bầy mũi đói, mà còn là một đòn choáng váng đối với bầy sói đói vì mũi. Trần trận nhìn thảo nguyên mênh mông dưới ánh trăng, cảnh tượng trước mắt như một trận thủy chiến trên đại dương. Hàng trăm nghìn hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, và các loại hạm tàu tổ chức thành một hạm đội khổng lồ, hình thành thế trận bao vây uy hiếp. Khói đen cuồn cuộn, hàng nghìn nòng pháo cất cao, rẽ sóng tiến vào biển Nhật Bản. Đó là trận bao vây cấp hiện đại của sói biển phương Tây đối với sói biển lùn phương Đông. Lịch sử thế giới cho đến nay vượt lên tuyến đầu phần lớn là các dân tộc vũ trang bằng tinh thần sói trong cuộc cạnh tranh tàn khốc trên thế giới cừu muốn lặng nhưng sói chẳng đừng sói mạnh còn có sói mạnh hơn thôn tính dân tộc hoa hạ muốn tự cường trong thế giới cá lớn nuốt cá bé phải thanh toán triệt đề tính cừu tính gia súc trong tính cách dân tộc nông canh trở nên mạnh mẽ như sói chí ít phải có tinh thần sói và tô tem sói Thảo Nguyên rộng lớn có khả năng nhạt hóa khói đậm. Làn khói trắng của toàn đội bay lên trên thung lũng liền biến thành một biển mây. Biển mây trùm lên mặt hồ cho đàn mũi tác oai tác quái, san bằng quần sơn lạnh lẽo cùng với vầng trăng. Cột khói biến mất, Thảo Nguyên trở lại yên tĩnh và vẻ đẹp nguyên thủy của nó. Trần trần bất giác ngâm câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch minh nguyệt xuất thiên sơn thương mang vân hải gian trường phong kỳ vạn lý suy độ ngọc môn quan trần trần thích lý bạch từ hồi còn nhỏ nhà thơ sinh ra ở tây thành chịu ảnh hưởng sâu sắc của phong tục dân gian đột quyết từng kích động dòng máu sói khao khát tự do trong người ông ngâm thơ lý bạch trong đêm trăng thảo nguyên hoàn toàn khác với ngâm trong giảng đường bắc kinh trần trận như lây cái hào phóng của lý bạch nhớ lại một vấn đề cậu tranh trở lâu nay là các nhà thơ trung quốc đều ngưỡng mộ lý bạch nhưng không chủ trương học tập lý bạch nói lý bạch cao ngạo không ai học được giờ đây cậu ngộ ra rằng thơ của lý bạch khó học ở chỗ do lý bạch chịu ảnh hưởng sâu sắc tính cách sói mà người đột quyết sùng bái và tấm lòng rộng mở như thảo nguyên mênh mông thơ lý bạch hào khí ngất trời mà đã đụng là đụng tới đỉnh cao của thơ ca cổ điển đã có hán nho nào một câu bay vạn dặm một chữ chín tầng trời đại bàng xài cánh bay cùng gió thênh thênh lên thẳng chín vạn dặm quân biết không Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống, Mải miết trôi đi không về nữa. Ta vốn kẻ khùng nước sở, Phượng ca cười khổng khâu. Có nhà nho người Hán nào Mà dám cười nhạo Đức Thánh Khổng? Có nhà nho người Hán nào Mà dám nhận bắt canh nhà vua đưa? Có nhà nho nào trước mặt nhà vua Dám sai dương quý phi bưng nghiên mực? Sai cao lực sĩ cởi dày Chào ôi cao ngạo thay Cái khó của Lý Bạch là khó lên trời xanh Ngẫm lại bốn vạn tám nghìn năm thi tiên Chỉ mỗi mình ông Trần trần thở dài Tính cách sói thảo nguyên Cộng với tinh túy của hoa hạ Có thể vươn tới tầm cao chóng mặt Nửa đêm về sáng, trần trận trông thấy thấp thoáng mấy căn liều bạc không còn khói, tiếp đó nghe tiếng hò hét của phụ nữ và thanh niên trí thức, tiếng lao xao ở chỗ đàn cừu. Hẳn là ngài cứu đã hết hoặc chủ nhạc tiếc của không muốn tốn thêm. Đàn mũi ngày một đông ngày càng cấu kỉnh, tiếng vo vo trên không trung ngày càng lớn. Nửa non số liều bạc mất ổn định. Người kêu chó cắn rộ lên từng chập ánh sáng đèn pin nhiều lên. Bỗng trần trần nghe thấy mạn cực bắc khu liều bạc, tiếng chó sủa kịch liệt và tiếng người ồn ào vọng lại, không biết cừu nhà ai phá chuồng chạy ngược gió. Chỉ có nhà nào chữ đủ phân khô và lá ngài, người và chó gác đêm luôn cảnh giác thì mới yên tĩnh được. Trần trần ngó về phía liều bạc ông già Philip không một tiếng người không cả tiếng chó sủa không ánh đèn pin thấp thoáng ánh lửa khi ẩn khi hiện có lẽ Sư mai đang trông đống lửa cô ứng dụng phương pháp cố định điểm lửa cơ động điểm khói ba mặt đàn cừu đều đốt lửa gió chiều nào đốt lửa chiều ấy đống lửa thông gió nhanh hơn trong chậu vỡ hiệu quả cũng khá hơn có điều hơi tốn kém phân khô Nhưng Kasumi vốn chăm chỉ Cô không tiếc sức vì an toàn của đàn cửu Đột nhiên Hai tiếng súng nổ vang lên Từ khu liều bạc mạn cực bắc. Trần Trần rất không vui Vậy là đàn sói đã chớp được thời cơ Sau khi khốn khổ vì mũi Cậu thở dài Không biết lần rủi ro này Sẽ rơi vào nhà nào đây Cậu nhủ thầm Hãy còn may Mê sói có cái hay của nó. Tìm hiểu càng sâu sói Thảo Nguyên, Lại càng ít xảy ra sơ suất. Lát sau, Thảo Nguyên trở lại yên tĩnh. Gần sáng có sương mù, Mũi bị ướt cánh không bay được. Khói lửa lụi dần, Nhưng lũ chó lớn vẫn cảnh giác, Bắt đầu đi tuần tra mạng Tây Bắc. Trần trần đoán sắp đến giờ phụ nữ vắt sữa, Chắc chắn đàn sói rút quân Cậu trùm áo lông lên kín đầu Yên tâm ngủ một giấc Đây là thời gian duy nhất trong ngày Ngủ liền một mạch khoảng bốn tiếng đồng hồ Hôm sau Trần trận chịu đựng một ngày khổ sai trên núi Buổi chiều khi về nhà Thấy nhà cậu như đang đón khách quý Trên nóc lều phơi hai tấm da cửu lớn trói con và tất cả lũ chó đang phấn khởi ăn thịt gặm xương bước vào trong lều các thẻo thịt hong treo đầy chạn bát và trên tường nồi thịt luộc to tướng trên bếp đang sôi sùng sục dương khắc bảo trần trận đêm qua nhà ơ lơn mạn cực bắc đàn cừu có chuyện nhà ơ đôn cũng như nhà đan chi là dân tộc mông đông bắc mới dọn đến vài năm nay Nhà này vừa cưới cô con dâu vùng bán canh bán mục Vẫn giữ thói quen ngủ một mạch tới sáng Tối đốt vài đống lửa canh chừng đến nửa đêm Rồi ngủ ngay bên cạnh đàn cửu Khi lửa tắt đàn cửu phá chuồng chạy ngược gió Bị mấy con sói đói cắn chết một tam 180 con cửu Bị thương guc xuống thì không nhiều May mà chó nhà ấy khôn đập cửa gọi chủ nhà dạy Đàn ông phóng ngựa đuổi theo nổ súng đuổi sói. Muộn một chút nữa là đàn sói đánh hơi mò đến, chắc chẳng còn được mấy con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiết tiểu tiết tố tem sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản tịch của Trần Đình Hiến